Long Đồ Án Quyển 13 Chương 377 Dị Tưởng Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com Do Jenny diễn đọc Thiên Tôn cho Bạch Ngọc Đường xèm mấy cuốn sách Bạch Ngọc Đương lật xem mấy tờ phát hiện tất cả đều là dược thư, nhưng không phải là sách y bình thường, tất cả đều giống như vư y. Bạch Ngọc Đương cẩn thận xem qua, càng xem mày càng nhíu chặt. Đây là cái gì? Y thuật hay vù thuật chứ? Ngô Nhất Họa cầm lên xem Danh hiệu bệnh thư sinh không phải chỉ do ngoại hình Ngô Nhất Họa, Ma chỉnh hẳn không chỉ là một thư sinh, hơn nữa còn là đại tài tử. Hắn cầm sách lật xem một lần, cuối cùng mở ra một trang, đặt lên bàn ý bảo Bạch Ngọc Đương và Thiền Tôn xem. Bạch Ngọc Đương tiện đến xem, thấy trong một cuốn có một trang miêu tả cẩn thận cách chữa chân bị gãy. Trong một trang khác của cuốn thứ hai Có hình vẽ chi tiết về những vết thương mẫu mì bề bếp Nhìn có chút đáng sợ mà cuốn thứ ba càng kỳ quái hơn chị cách làm sao có thể biến chân tay rẽ thành chân tay thật Nguyên liệu chủ yếu dùng gỗ Bạch Ngọc Đường hơi Nhiếu Mây Vốt Căm Đây là Ngô Nhất Họa lại lật trang khác cuốn sách Chỉ cho Bạch Ngọc Đường xem Nhìn cái này đi Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua Thì thấy trong cuốn sách có một tràng giấy Được gấp góc đánh dấu Trên tràng giấy đó có viết hai chữ Cổ mạng Bạch Ngọc Đường hơi sững sơ Lấy mạnh giấy kia ra Mọi người thấy rõ chữ viết trên đó có màu đỏ Hình như dùng máu viết Quan trọng là nhìn rất mới Nếu như viết đã lâu rồi Thì màu chữ sẽ không thể tươi như vậy được Bạch Ngọc Đương khẹ nhíu mây Mỹ cuốn sách này vẫn được đặt trong hộp Để ở thư phòng của Ngũ Thái Chẳng lẽ chính Ngũ Thái là người đã đặt tờ giấy này vào sao Nhưng mà nhìn Ngũ Thái lại rất tự do tự tại, Không cảm thấy nguy hiểm gì hết lúc này truyện chiêu vốn đang dựa vào tường nghe lén đột nhiên quay người lại vẫy tay gọi bạch ngọc đường bạch ngọc đường đựng dậy đi tới truyện chiêu chỉ vào lỗ thủng ý bảo bạch ngọc đường nhìn bạch ngọc đường nhìn xem thì thấy trong phòng bên cạnh ngũ thải và vương lội lúc này đang lắc đầu thở dài vương lội hỏi ngũ thải bây giờ người định làm thế nào? ngũ thải bất đắc dĩ, ta cũng không có cách nào cả, chấp nhận số mệnh thôi. lần này người của khai phong phủ đến trà án, biết đâu lại có cách? vương lỗi hỏi, vừa rồi ta mới nói chuyện với triển chiêu, hắn có vẻ rất lợi hại, chúng ta có nên cho hắn biết không? Ngủ thả nhíu mày Không được Chuyện này chúng ta không thể nói ra Nếu không bọn thu nghệ chết chắc Triên chiêu cùng Bạch Ngọc Đường giật mình Nhìn nhau một cái Nói như vậy là bọn thu nghệ vẫn còn sống à Tuy không rõ nguyên nhân Nhưng tin này quả thật khiến người ta phẫn chấn hơn Ta vẫn có chút không hiểu vì sao tự nhiên lại điều tra chuyện thu nghệ mất tích chứ? Vương Lỗi hỏi, Ngụ Thải thấp giọng nói, thật ra lúc trước ta có nghe nói, Thái chuẩn quỷ thuê chúng ta chép sách trước kia chính là hám tài Thái Kim Bảo trong truyền thuyết. Vương Lỗi ngẩn người, hẳn là người ma cung sáu. Ngụ Thải gật đầu. Người chưa nghe giang hồ đồn đại à Cái năm nay giang hồ chỉ xảy ra duy nhất một việc lớn Đó chính là việc triển chiêu chiếu cáo thiên hạ hãng chính là thiếu cung chủ của Ma Cung Là cháu ngoại của ân hậu Vương lỗi gọt đầu Đúng vậy, người khai phong phủ hiện đang ở Ma Cung Nghe nói là tới thăm Người cho rằng triển chiêu đi điều tra chuyện này Là do đã nắm được đầu mối gì đó sao Ta chỉ mong bọn họ có thể đối phó với cha ta Ngụ thải thở dài Bọn họ đều là những nhân vật lớn trên giang hồ Có thể sẽ có cách Chuyện chiêu và bạch ngọc đường liếc mắt nhìn nhau một cái Rất khó hiểu Ngụ thải nhắc đến cha Ý nói ngủ hiền sao? Chính là lão đầu ngồi trên xe lăn kia sao? Bạch Ngọc Đương lẩm bẩm Chuyện chiêu hiếu kỳ Người gặp rồi sao? Chỉ nhìn thấy qua bóng lưng thôi Bạch Ngọc Đương tỏ vẻ mình không để ý lắm Nhưng mà hai người lại cùng nghĩ đến lúc trước Thiền Tồn có nói Trong nhà ngũ thái có mùi gỗ. Lúc này, ngũ thái đột nhiên nói với vương lỗi. ta phải về trước, người cũng nên tự mình bảo trọng. Giờ cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào ma cung về khai phong phủ. Biết đâu lại có kỳ tích. Ừ, vương lỗi gọt đâu cũng dặn ngũ thải. Bảo trọng. Ngủ thải vội vẹ bỏ đi, Vương lỗi ngồi thêm một lúc nữa cũng rời đi. Triển chiều nhìn ra ngoài cửa sổ, Phát hiện một người đi về nhà, Một người lại đến phường điêu khắc cổ. Không những vậy, Hai người này còn mang đến cảm giác rất vi diệu, Nhìn qua có vẻ thiếu tự nhiên, Nhưng khi ngồi cùng nhau lại cử như bạn cũ, Còn mang chút không khí không giống huynh đệ mấy bạch Ngọc Đương hỏi triển chiêu miêu nhi người thấy sao? Ừm, uhm, triển chiêu câu mày Có vẻ đang suy nghĩ gì đó, nói Nên nói thế nào nhỉ? Về một khỉa cạnh nào đó thì rất quỷ dĩ Nếu như bọn họ thật sự có nguy hiểm cần cầu cứu có thể trực tiếp gặp để nói chuyện với chúng ta. Người xem, xung quanh đây cũng không có ai theo dõi họ. Tại sao lại phải liện lúc như thế? Xem ra vấn đề vẫn là ở phường mọc và ngũ phủ rồi. Bạch Ngọc Đường nói, Vẫn phần công thảm thịnh chứ. Chuyện chiêu gật đầu, vì vậy, Chuyến chiếu dẫn theo Ngô Nhất Hỏa, Bạch Ngọc Đương mạng theo Thiên Tôn tiếp tục phần công nhau đi điều tra. Bạch Ngọc Đương vừa đi vừa hỏi Thiên Tôn Sư phụ, có phải người phát hiện ra điều gì đó ở ngũ phủ không vậy? Thiên Tôn nhìn hắn, vẫn duy trì trạng thái nhấp nhổn mang nảy. Người nói mua ống bút cho Vi Sư Bây giờ lại còn phải đi làm việc nữa Bạch Ngọc Đường bất lực Trước tiên làm chính sự đã Thiên tồn phanh tay Trà án là chính sự của triển tiểu miêu Chính sự của ngươi chẳng phải là rong chơi và hiếu thảo với sư phụ à Khóe miệng Bạch Ngọc Đường giật một cái Không nói được gì Lát nữa sẽ mua toàn bộ ống bút ở Nhạc Lâm về được chưa? Rốt cuộc người phát hiện ra cái gì rồi? hiền tồn lắc đầu Sư phụ đã dạy ngươi bao nhiêu lần rồi Cần phải quan sát cẩn thận Ngươi thử nghĩ xem ban nãy chính ngươi gặp qua cái gì rồi? Bạch Ngọc Đường hơi sững sơ Trong đầu bắt đầu hình dung lại toàn bộ cảnh tượng trong ngũ phủ ban nảy. Cảnh tượng trong phủ ban nảy hiện ra rõ ràng trước mắt. Bác Ngọc Đương đột nhiên phát hiện có chỗ bất ổn, hắn hơi nhớ mày một cái. Quảng gia kia bưng trà ra cho ngũ hiền ở trong đình giữa hồ xe xe. Mà tư thế nhận trà của ngũ hiền có chút kỳ lạ. Thiên tôn cười Nghĩ kỵ chút nữa Ngươi còn nhìn thấy gì nữa Bạch Ngọc Đường nghĩ lại thật kỹ hình ảnh kia Lúc đó hắn vội vàng kéo thiên tôn đi Cho nên chỉ liếc qua một cái Nhưng mà chỉ cần chút xíu thời gian như vậy thôi Hắn cũng đã phát hiện ra một vài điểm đáng ngờ Có điều Bản thân hắn lúc đó cũng không để ý lắm cho nên quên mất một số chi tiết rồi. Bạch Ngọc Đường hơi khẽ câu mày, ngẩn đầu. Tay của Ngũ Hiền có vẻ tuổi còn rất trẻ. Tay đó đúng chuẩn là tay của thư sinh trẻ tuổi, vừa nhìn qua đã biết là tay của người hay cầm bút. Tuy rằng Ngũ Hiền cũng là quan văn, nhưng dù sao tuổi hắn cũng đã lớn rồi. Hơn nữa, Điều quan trọng nhất chính là Người thử nhìn cái xì lăn đó mà xem Ngủ hiền bị liệt chân Tất cả mọi việc đều phải dựa vào đôi bàn tay Mặc kệ hắn có bao nhiêu người chăm sóc Đôi tay kia của hắn cũng chẳng thể trắng nõn nụt nẹ như vậy Thiên tôn nhướng cao mày một cái Người ngồi trên xe lăn kia tuyệt đối không phải ngủ hiền Hơn nữa Nhìn tay của hắn cũng không thấy khỏe lắm, cũng không bị liệt, hắn chỉ ngồi đó để lừa người mà thôi. Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn, hai hàng lông mày thật đẹp khẽ nhét lên, người cũng không hồ đồ lắm nhỉ. Thiên Tôn liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, người mới hồ đồ. Người nói sao cả ngày trong cái đầu của ngươi toàn là mèo không vậy hả? Mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo mèo Bạch Ngọc Đường bị Thiên Tôn mèo cho một trận thì cũng có chút xấu hổ Làm gì có? Hai người vừa đi vừa nói chuyện Khoảng cái đã đến cảnh ngủ phủ rồi Bạch Ngọc Đương và Thiên Tôn nặng lĩ lên đỉnh nhà Định thảm thỉnh một chút Cùng lúc đó, Triển Chiêu và Ngô Nhất Họa cũng đã chạy đến phường mốc Ngô Nhất Họa vừa đi vừa phe phải quạt. Triển Chiêu vuốt Căm Phần Tích Thật kỳ quái! Hai tiểu tử này cứ quỷ, quỷ quỷ quái quái, nhưng lại không giống đang bị giám sát. Nếu như cô ăn tình gì thì chỉ việc nói thẳng không phải là ổn rồi sao? Còn gì phải cầu cố kiểu này? Ngô Nhất Họa thở dài, lắc đầu. Triển Chiêu nhìn thấy thần sắc của hắn, nhướng mày một cái, biểu tình của Ngô Nhất Họa rõ ràng là đang cười hắn mà. Thúc làm gì chứ?" Triển Chiêu khó hiểu. Ngô Nhất Họa lắc đầu. "Người nói, bình thường ngươi thông minh như vậy, tại sao đến lúc cần động não suy nghĩ?" Thì đầy đâu đều là con chuột kia vậy hả? Chuyện chiêu bạn đằng móp máy. Đầu có. Chỗ nào cũng có. Ngồi nhất họa chị chị mắt mình. Vừa nãy người không phát hiện hả? Đầu mối nằm ngay trước mắt người mà. Cặp mắt tò đến vậy chỉ dành để cố gắng ngắm cái gương mặt tuấn tu tủ của con chuột kia thôi hả? Khóe miệng chuyện chiêu giật kịch liệt Đầu có Ngồi nhấc hỏa thở dài chuyện chiêu sơ căm Tiểu hỏa thúc Thố phát hiện ra gì rồi phải không? Ngồi nhấc họa nhắc nhở Người nghĩ cho kỹ Có thấy hiện tượng nào khác thường không? Khác thường chuyện chiêu sơ căm Ừ, uhm, thật ra từ đầu tới đuôi đều khác thường cả Từ đầu tới đuôi ngươi đều chỉ lo nhớ con chuột nhà ngươi thôi thì có Ngô nhất họa ở bên cạnh cười hắn chuyện chiêu hơi bất mãn, câu mày ngẫm nghĩ Có cái gì khác thường, khác thường Suy nghĩ một chút, triển chiêu bắt đầu nhẹ nhàng sợ cầm mình Trước mặt sáng sủa hẳn lên, quả thật là có một số chi tiết khác thường Chỉ là bị hắn bỏ qua mà thôi Ban nãy khi chúng ta vừa mới bước vào phường điêu khắc cổ Nhìn thấy một lão đầu và một thanh niên Chuyện chiêu nói Lão đầu là sư phụ, còn thanh niên kia là học trò mới Nhưng mà, Thúc có chú ý không? tay của thanh niên kia đầy vết chai, nhưng mà tay của lão đầu đang cầm thuốc hút kia không hề có vết chai nào, còn được chăm sóc cực tốt. Triển Chiêu hỏi: thông thường người đã có thể trở thành sư phụ nghề mộc chẳng phải sẽ có đôi tay rất chai sạn sao? Ngô Nhất Khỏa cười nhát chọc đầu Triển Chiêu. Quả nhiên. Vứt cây con chuột cản đường kia ra khỏi đâu Thì trí tuệ liền trở lại à Chuyện chiều xòa tráng lý thắng Hỏi Hình như hai người họ gì chừng gì đó Lại nhìn có vẻ rất nghe lời Giảng vẻ có chút tuyệt vọng Liệu có phải bị đối phương nắm điểm yếu nào đó không Hoặc là bị đối phương khống chế người quan trọng nào đó Ngồi nhấc họa cười Lý do để bị người ta khống chế Thông thường cũng chỉ có mấy cái đó mẹ thôi Ta nghĩ có khả năng người nhà bị khống chế nhiều hơn Người nhà sao? Chuyện chiêu suy nghĩ một chút Trè vườn lỗi kia ở nhà Nói đến đây, chuyện chiêu lại nhíu mày Nghĩ đến Người cha kia của vương lỗi có vẻ không giống hẳn lắm thì phải Ngô nhất họa cười Vương lỗi cũng không sống ở đó Chỉn chiêu kinh ngạc Sao thuốc biết Nhà đó chẳng có chút mùi gỗ nào Ngô nhất họa cười lạnh Người ra đón lúc đó cũng không phải che vương lỗi Hai người đó ngay cả một điểm giống nhau cũng không có. Ngay cả vương lỗi cũng chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào. Hành vi rất quái dị. Chuyện chiêu cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra chứ? Chúng ta nên theo dõi ở phường điêu hay là đến nhà vương lỗi kiểm tra trước đây. Có vẻ vụ án này liên quan khá lớn. Đi xem xét xung quanh phường điêu rồi nói tiếp Ngô Nhất Họa kéo triển chiêu một cái Lần này hai người leo tường lẻn vào từ cửa sau Vừa lên đầu tường Ngô Nhất Họa đã nhắc nhở triển chiêu Tỏ dị tượng Thiên Tôn và Bạch Ngọc Đường thầm nhập vào ngũ phủ Nhìn xung quanh Đi xung quanh một chút Hai người thi triển sinh công quả thật là ra vào ngũ phụ quá dễ Nhưng mà vẫn có một điểm khẽ nghi nhớt Bạch Ngọc Đường hỏi Thiên Tôn Có phải hơi thiếu hệ nhân không? Thiên Tôn cũng gật đầu. Những đại hộ thế này sao lại có thể ít hệ nhân đến vậy? Đàn nói Thiên Tôn đột nhiên kéo Bạch Ngọc Đường một cái Lôi vào phía sau rã sơn Bạch Ngọc Đương nhìn Thiên Tôn một chút Tọ ý khó hiểu Hẳn đầu có nghe thấy động tĩnh gì Thế nhân Thiên Tôn đột nhiên đưa tay che kín miệng mũi Bạch Ngọc Đương Bạch Ngọc Đương hơi sẵn sơ Đôi hàng lông mày của Thiên Tôn lại nhíu chắc Lắc đầu với Bạch Ngọc Đương Ý bạo hắn nhanh chóng nín thợ ẩn khí Bạch Ngọc Đương nghe lời Cùng lúc đó, từ phía sau giả sơn truyền đến mấy tiếng Cọt kẹt, cọt kẹt, rất quá dị. Bạch Ngọc được âm thầm kinh hải Rõ ràng thanh âm này ở rất gần Nhưng hắn lại hoàn toàn không phát hiện ra hơi thở Nói cách khác, nếu như lúc này có người đi tới Như vậy nội lực người này sầu không lường được Nói đúng hơn là cao hơn hẳn không ít Một huyện nhạc lâm nho nhỏ này lại có một cao thủ như vậy sao? Thiên tôn liếc mắt nhìn ra bên ngoài rẽ sơn Sau đó lại nhanh chóng rút về, ra hiệu cho Bạch Ngọc Đương Bạch Ngọc Đương cảm thấy sốt ruột, nhưng lại không dám động đậy, Chí sợ nội kinh minh chưa đủ tham hậu có thể khiến hành tung bại lộ Nhưng mà cái ám hiệu kia của Thiên Tôn là gì? Hắn hoàn toàn không hiểu gì hết Hơn nữa, cùng là hành động mắt qua mây lại Còn mèo kia làm thì cực kỳ thuận mắt Tại sao khi sư phụ mình làm thì lại có cảm giác muốn đấm cho hắn một cú bậy chứ? Cuối cùng, hình như Thiên Tôn cũng nhận ra đồ đệ ngoan của mình chẳng hiểu mình ra hiệu cái gì hết Hơn nửa nhìn vào mắt nó, còn thấy nó rõ ràng như đang nói với mình Người muốn ăn đấm ẹ Bật đắc dĩ, thiên tôn chẳng còn cách nào khác là học theo hành động thường ngày mà tiểu tứ tự thích làm nhất Hai tay ôm mắt, miệng tròn vo mà e thầm một tiếng bạch Ngọc Đường ngẩn người, biểu tình này hắn biết rất rõ Chính là hành động mà thường ngày tiểu tứ tử, tử hay dùng, Ý muốn nói là trời ạ. Bạch Ngọc Đường nhìn không được mà nhíu may, Tỉa sâu dã sơn có cái gì mà lại khiến thiên tôn khiếp sợ thế chứ? Lúc này tiếng có két có két càng lúc càng xa dần, Nhưng lại rất có quy luật, Hình như là tiếng trục xoay, Hoặc có lẽ lệ tiếng bánh xe đang chuyển động thì phải Cùng lúc đó Triển chiêu và Ngô Nhất Họa Đang ngồi sổm trên đầu tường Dẫn vào hậu viện phường Điêu Khắc Gỗ Cũng đang vô cùng kinh ngạc Ngô Nhất Họa nhẹ nhàng kéo chuyện chiêu một cái Nói Chuyện này Làm cách nào tìm được thiên tôn Và con chuột của nhà ngươi Để bàn bạc kỹ hơn đi Vụ án này khó lường rồi. Triển Chiêu gọt đầu, đôi mắt vẫn đăm đăm nhìn vào cảnh tượng trong sân, đúng là không tưởng tượng nổi.